Từ lúc ta luyện võ đến giờ có chưa có người nào nhường ta năm chiêu. Đối mặt với lời khiêu khích của Ngưu lỗi. Bùi đông lai chỉ cười cười bởi vì. Ở trong năm chiêu bọn hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Dưới ánh mặt trời. Giọng nói bùi đông lai không lớn. Nhưng lại đủ để cho ngư lỗi thậm chí là đám người trần quốc đào nghe rõ. Nghe được lời nói của bùi đông lai trừ trần quốc đào ra thì toàn bộ mọi người đều hiện lên vẻ quá dị. Khó mặt ngưu lỗi giật giật. Vừa rồi sợ dị hắn nói như vậy là muốn đã kích khí thế của bùi đông lai. Ngoài ra hắn còn muốn lấy lại một chút mặt mũi. Mà bùi đông lai trực tiếp đem lời hắn trở thành rám thối. Xuất chiêu đi. Mắt thấy ngưu lỗi bị tức giận. Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Nhưng mà lời nói của hắn thiếu chút nữa làm toàn bộ mọi người hộp máu cơ hội chỉ có một lần. Bịt! Lúc này đây, ngư lỗi không nói nhiều, chân phải ham dậm xuống đất. Cả người ngư lỗi trực tiếp bay thẳng đến Bùi Đông Lai. Giống như là tên rời khỏi cung. Tốc độ vô cùng khủng khiếp. Phát ra những tiếng vù. Vù thấy được ngư lỗi ra tay, Bùi Đông Lai liền biết rõ thực lực của ngư lỗi không thua gì so với mâu tân. Thậm chí có thể nói là hắn sàng sàng với Lu Ke Nếu là lúc Bùi Đông Lai chưa bước vào cảnh giới ám kính, chưa cùng Lu Ke trải qua sinh tự chiến thì chắc chắn hắn không phải là đối thủ của ngư lỗi. Thế giới này không có nếu... Đối với Bùi Đông Lai hiện giờ mà nói, mặc dù thực lực cách đấu của Ngưu Lỗi có thể nói là người đứng đầu trong quân đội, nhưng mà trong mắt hắn không đáng giá để nhắc tới. Đối mặt với khí thế như cầu vòng của Ngưu Lỗi thì Bùi Đông Lai vẫn bất động, cả người vững vàng đứng nguyên tại chỗ. 3. rất nhanh Cả người ngư lỗi giống như một trận gió lướt đến bên người cách Bùi Đông Lai khoảng 3 mét. Chân phải hắn lại pháp lực. Không thể không nói, Ngưu lỗi có thể đạt được hạng 3 trong lần đại bỉ võ là một điều sướng đáng. Lần này, chẳng những hắn cải biến tiếc tấu tấn công. Hơn nữa thông qua thanh ẩm để làm quấy nhiều tầm mắt cùng hơi thở của Bùi Đông Lai. Khiến Bùi Đông Lai trong giây phát không thể phát động công kiếp. Nếu là đối thủ bình thường, ngư lỗi làm như vậy, hơn phân nữa sẽ thành công. Nhưng mà, người hắn đối mặt chính là Bùi Đông Lai. Hô! Một cước dậm xuống đất cả người hắn thay đổi phương hướng, một cước nhắm ngay mắt cá chân của Bùi Đông Lai đá vào. Trong cơ thể con người, các khớp xương chính là một trong những nơi yếu nhất một khi bị đánh trúng sẽ gãy. Lần này, ngư lỗi muốn đá gãy chân của bùi đông lai. Ánh mặt trời chói mắt. Bụi đất tung bay đối mắt với thế công hung ác của ngư lỗi. Bùi đông lai nhắm hai mắt mình lại. Ngư lỗi thấy vậy thì tưởng rằng mắt của bùi đông lai đã bị bụi đất bay vào. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, khó miệng hắn nở lên nụ cười lạnh. Nhưng mà, Rất nhanh, khó miệng hắn đã cứng lại. Bởi vì, đối mặt với một cước của ngư lỗi, Bùi Đông La nhắm mắt nhưng lại có thể dễ dàng né tránh một đòn này. hô thấy vậy, Sắc mặt ngư lỗi hơi đổi. Sau đó hắn cũng không dừng lại. Hóa thủ vi đao, Trực tiếp chém về phía xương bả vai của Bùi Đông Lai. Một khi xương bả vai bị tổn thương, căn bản sẽ không thể làm việc nặng thậm chí là không thể luyện võ. Ra tay không theo quy tắc vừa ra tay liền muốn phế bỏ công phu của Bùi Đông Lai. Lần ra tay này của ngư lỗi có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 275 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 275 giận quá hóa hẹn. Đối với một tên phú hào mà nói, trong một đêm hắn từ một tên tỷ phú biến thành một tên ăn mày. Điều này so với vết hắn còn đau khổ hơn. Đồng dạng, đối với người luyện võ mà nói, Một khi phế đi võ công thì điều này sẽ làm hắn sống không bằng chết Mục đích của ngư lỗi rất rõ ràng Bởi vì nguyên nhân là trần quốc đào nên hắn không thể giết chết Bùi Đông Lai nhưng mà hắn có thể phế đi công phu của Bùi Đông Lai Khiến Bùi Đông Lai sống không bằng chết Hô! Nương theo một tiếng xé gió Cánh tay của ngư lội giống như một thanh đao chém thẳng về phía xương tỳ bà của bùi đông lai. Kính phong sắc bén làm lông tơ của bùi đông lai dựng đứng lên. Hai chân bùi đông lai mới chạm đất. Cảm nhận được kền phòng đánh đến. Cả thân hình hắn liền nghiêng qua. Trực tiếp để tay của ngư lội đánh vào không khí. Bá! Sau khi né tránh. Bùi Đông Lai không đợi ngư lỗi phát động lần công kích thứ ba. Hai mắt đang nhắm của hắn đột nhiên mở ra. Lúc nãy. Tuy rằng hai mắt Bùi Đông Lai nhắm lại nhưng mà hắn đã đạt đến cảnh giới ám kính cho nên căn bản không cần dùng mắt để nhìn công kích của đối thủ. Mà hắn thông qua sự biến đổi khí huyết của đối thủ mà đoán được những đòn công kích của đối phương. Cho nên. Mở mắt hay nhắm mắt đối với hắn không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà Bùi Đông Lai có thể thoải mãi tránh khỏi một kích của ngư lỗi. Lúc này, hai mắt hắn mở ra giống như là hai thanh đao nhìn tập trung vào ngưu lỗi. Một cổ chiến ý sôi trào trong người hắn. Cả người giống như là chiến thần hạ phàm. Làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chiến thắng. Ác ngư lỗi vốn định rèn sắt khi còn nóng muốn phát động công kiếp. Nhưng mà khi thấy được đôi mắt bùi đông lai tràn ngập sát ý. Chiến ý cả người bùi đông lai bùng nổ thì ngư lỗi giống như là con mèo bị dẫm phải đuôi. Lôn cơ cả người dưỡng đứng lên. Lập tức lui lại. Bởi vì trong lòng hắn dâng lên một cổ nguy hiểm. Ngưu đội trưởng làm sao vậy? Bên ngoài tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long thấy một màn như vậy thì lộ ra vẻ nghi hoạt. Trần Quốc Đào không có nghi hoạt. Hắn biết rõ thực lực của Bùi Đông Lai. Biết được lúc này Bùi Đông Lai đã không còn che giấu thực lực nữa. Điều ấy đã khiến ngưu lỗi nhận ra nguy cơ. Sao lại thế này? Khí thế của hắn làm sao mà tăng mạnh như thế? Bởi vì bị khí thế của Bùi Đông Lai dọa cho hoảng sợ cho nên sau khi lùi lại khoảng 10 mét thì Ngưu lỗi mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn mang theo vài phần sợ hãi. Ở hắn xem ra, mặc dù là khi hắn thi đấu ở Đại Bỉ Võ cũng không ai có khí thế khủng bố như Bùi Đông Lai được. Khiếp sợ đồng thời Ngưu lỗi nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai vẫn tập trung vào mình. Hắn không khỏi sinh ra một loại áo giác. Chỉ cần bùi đông lai nguyện ý cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị chém giết. Nỗi sợ hãi trong lòng của ngư lỗi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân. Sau đó, Ở lúc ngư lỗi chinh hồn, Ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người trần quốc đào cuối cùng bùi đông lai cũng động. Chính xác ra là bọn hắn không thấy được bùi đông lai động như thế nào, chỉ là phát hiện được bùi đông lai đã biến mất. Đúng vậy. Dưới ánh mặt trời, hắn biến mất giống như là một u linh. Ừp ở trong nháy mắt bùi đông lai biến mất, sắc mặt ngư lội đột nhiên biến đổi. Giờ phút này. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Đồng thời. Trong lòng hắn cũng không suy nghĩ sẽ đánh vỡ xương tì bà của bơn, dơn, lơn, dơn, nữa. Mà cả người hắn bị một cổ hơi thở nguy hiểm bao phủ. Điều này đã bắt đầu làm cho hắn muốn lua ra phía sau. Dường như hắn muốn cách xa bùi đông lai ra một chút. Chuyện gì mắc thấy bùi đông lai đột nhiên biến mất, ngư lỗi thì lui lại phía sau. Một gã thành viên đại đội đặt chủng đằng Long không nhịn được mà hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng. Hắn mới ý thức tới sai lầm của mình. Vội vàng nhìn Trần Quốc Đào một cái. Phát hiện Trần Quốc Đào cũng không thèm để ý. Mà lúc này Trần Quốc Đào đang chăm chú nhìn vào cuộc quyết đấu giữa sân. Điều này mới làm cho hắn cảm thấy yên lòng. Sao lại thế này? Đây cũng là chuyện mà tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long muốn biết. Chuyện gì? Bùi Đông Lai đã trả lời cho câu hỏi của bọn hắn. Bên trong sân, thân ảnh Bùi Đông Lai lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn trừng to mắt, đờ người ra. Bởi vì bởi vì bùi đông lai xuất hiện ở sau lưng của Ngưu lỗi. Lui đủ chưa bùi đông lai dùng một loại ngữ khí hài hước hỏi. Bá! Nghe được từ sau lưng truyền đến giọng nói của bơn, dơn, dơn, lơn, sắc mặt của Ngưu lỗi đại biến. Hô! Trong lúc nguy cấp, hắn không suy nghĩ nhiều mà là xoay người. Tay phải như như chớp, chém vào giữa hai đồi của Bùi Đông Lai. Hầu tử thâu đào. Lúc này, lấy kinh nghiệm nhiều năm, ngư lỗi liền phản kích cố gắng lấy công làm thủ. Mắt thấy ngư lỗi xuất chiêu, Bùi Đông Lai không có né cánh tay phải đột nhiên chém xuống cánh tay của ngư lỗi. Bụt ám kình bùng nổ. Bởi vì ngoại công của ngư lỗi đã luyện đến cự hạng. Xương cốt vô cùng cứng rang cho nên cánh tay của hắn không bị ám kình làm vỡ ra. Nhưng mà cánh tay của hắn cũng rung lên. Bất tri bất giác, khí huyết cả người quay cuồng thân thể cũng theo đó mà dừng lại. Bá! Sau đó! Không đợi ngư lỗi rút tay ra. Năm ngón tay của bùi đông lai đã nhanh như chớp chụp vào. Chế trụ cánh tay của ngư lỗi. Ta nói rồi, mày chỉ có một cơ hội. Nói xong, cánh tay bùi đông lai phát lực trực tiếp kéo ngư lỗi đến trước người mình. Vù cùng lúc đó tay trái bùi đông lai chém ra, hướng về khuôn mặt của ngư lỗi. Khí huyết cả người ngư lỗi vốn quay xuống. Đột nhiên bị bùi đông lai kéo một cái. Trọng tâm hoàn toàn mất đi. Căn bản không thể làm ra hành động phản kháng hay trốn tránh. Bút ngay sau đó. Một tiếng tác vang lên, bàn tay của bùi đông lai đã tát vào mặt ngưu lỗi. Một tác chấm chấm hai tác ba tác chấm chấm chấm bốn tác. Động tác của bùi đông lai hành Văn liền mặt lưu lát. Một tác này. Mặc dù bùi đông lai không có phát ra ám kỳ nhưng mà lực đạo cũng vô cùng khủng bố. Cả thân thể của ngư lỗi liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dưới ánh mặt trời khó miệng ngư lỗi đầy máu, máu tươi cùng răng của hắn rơi xuống đất. Bên ngoài Tất cả mọi người thấy ngưu lỗi bị đánh văng ra ngoài thì hoàn toàn sợ ngây người. Phải biết rằng Thực lực cách đấu của Ngưu lỗi trong cả đại đội đặc chủng Đằng Long là lợi hại nhất Hơn Hươngử hắn từng đứng thứ ba trong đại bỉ võ Huống chi bọn hắn đều rõ nếu vừa rồi Bùi Đông Lai hạ sát thì rất có thể ngư lỗi cũng sẽ không thể ngăn cản nổi một người đứng thứ ba trong đại bỉ võ lại bị Bùi Đông Lai trêu chọc. Nếu không phải tận mắt thấy thì bọn hắn sẽ không tin tất cả mọi chuyện. Thậm chí ở nhóm bọn hắn xem ra, ngay cả cái gọi là thành viên Long Nha cũng không được. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Trần Quốc Đào cũng bị cả kinh không nhẹ. Bởi vì cháu gái hắn là Trần Anh từng là thành viên của Long Nha cho nên Trần Quốc Đào rất rõ ràng. Thành viên Long Nha được chia thành rất nhiều loại. Cũng giống như trong tung của Thị Trừ Diệp Cô Thành ra thì Tiêu Phi chính là người mạnh nhất, mà thân là đồ đệ của Diệp Cô Thành. Trần Anh cũng được coi là một tinh anh. Nguyên bản khi nghe Trần Anh nói không chắc thắng được Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào có lòng tin vào thực lực cách đấu của Bùi Đông Lai. Hiện giờ thấy được Bùi Đông Lai ra tay, Trần Quốc Đào rất rõ ràng. Lấy thực lực cách đấu của Bùi Đông Lai thì cho dù là thành viên yếu nhất của Long Nha cũng không thể miễu sát được ngưu lỗi nhưng mà Bùi Đông Lai lại có thể làm được. Mà hiện tại đúng là như thế, giờ đây Bùi Đông Lai đã bước vào cảnh giới ám kính. Dưới tình hình như vậy, hắn dựa vào thân thể biến thái cùng với năng lực tiên thiên vốn có. Chẳng những có thể vô địch trong những người cùng cảnh giới thậm chí là có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc đối mặt với cao thủ ám kính đỉnh phong thì cũng không thể rơi vào thế hạ phong được. Mà Diệp Cô Thành, người mạnh nhất trong Long Nha cũng chỉ là ám kính đại thành mà thôi. Rầm lúc này ngư lỗi bị một tác của bùi đông lai bắn văn ra ngoài trực tiếp rớt xuống đất. Nguyên bản Lấy thực lực của hắn thì cho dù chúng một đòn cũng có thể đứng vững. Lúc này hắn chật vật như thế chính là trong lúc giao đấu. Bùi Đông Lai đã lặng yên phát lực. Làm cho hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Mắt thấy ngưu lỗi nằm chật vật dưới đất. Tên đại tá cùng với thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền hiện ra vẻ quá dị. Tốt! Trần Quốc Đào thì vô cùng hưng phấn, hắn không ngừng vỗ tay kêu hay. Thủ trưởng, thực lực của Ngư Lỗi và Bùi Đông Lai căn bản là cách xa nhau, tỉ thí nên dừng lại ở đây. Mắt thấy Ngư Lỗi ngã xuống đất không dậy nổi, nghe được Trần Quốc Đào hô tốt thì tên đại tá kia liền xin ý kiến. Tốt! Trần Quốc Đào lại nói ra một chữ tốt đồng thời ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Mặt mày tràn đầy ý cười. Tỉ thí đến đây kết thúc. Nghe được Trần Quốc Đào nói vậy tên đại tá liền quát. Bởi vì Trần Quốc Đào nói đến điểm là dừng cho nên bùi đông lai không hạ sát chiêu. Chỉ là vũ nhục ngưu lỗi một phen mà thôi. Lúc này nghe tên đại tá nói ngừng thì hắn không có thừa thắng xông lên mà là bước về phía đám người Trần Quốc Đào. Trên mặt đất. Bởi vì bị một tác của bùi đông lai cho nên trong lòng ngư lỗi vô cùng tức giận và khuất nhuộc. Hắn lấy hết dũng khí để đứng dậy. Lúc này, Thấy bùi đông lai sắp đến bên cạnh hắn. Hắn liền rút thanh truy thủ căm ở bắp chân lên. Cả người nhảy lên, Đâm về phía bùi đông lai. Cơn giận trong lòng tăng lên ác đảm sinh ra. Ngư lỗi đưa Bùi Đông Lai vào chỗ chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 276 ác giả ác báo. Vù đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Ngưu lỗi nắm thanh truy thủ. Cả người hướng Bùi Đông Lai đâm tới. Thanh truy thủ lạnh lẽo hóa thành một đạo bạch quan Hàng khí bất người Đánh lén Bởi vì không thể chịu nổi cảnh nhục nhã Bởi vì muốn báo thù cho ngư hải đào Cho nên ngư lỗi liền dùng phương pháp đê tiện nhất là đánh lén Lần đánh lén này Từ khi ngã xuống đất ngư lỗi đã tính toán trước Hơn nữa Khoảng cách lại gần như thế. Lựa chọn thời cơ tốt nhất ra tay. Có thể nói là quyết tâm giết chết bùi đông lai. Thấy được ngư lỗi đánh lén, sắc mặt đám người trần quốc đào thay đổi, miệng mở ra cố gắng muốn nhắc nhở. Chết! Không đợi đám người trần quốc đào ngăn cản. Vẽ mặt ngư lỗi hung tợn nắm truy thủy. Hung hăng nhắm ngay trái tim Bùi Đông Lai đâm tới. Bởi vì đã đạt đến cảnh giới ám kính cho nên thông qua khí huyết của đối thủ mà Bùi Đông Lai mới có thể đoán được đòn công kiếp tiếp theo của đối thủ. Ngoài ra, bởi vì dung hợp với linh hồn tiêu phi nên khả năng cảm ứng nguy cơ của hắn vượt xa hơn người thường. Vì thế, ngay lúc trong lòng ngưu lỗi động sát cơ thể Bùi Đông Lai đã biết. Ngay khi ngư lỗi phát động đánh lén thì hắn đã cảm ứng rõ ràng. Cho nên, một kích này đối với đám người trần quốc đào là nguy hiểm đáng sơn. Ờ. Nhưng đối với bùi đông lai cũng không có chút nguy hiểm nào để đáng nói. Hô! Ngay sau đó khoảng cách của thanh truy thủ cách ngực của Bùi Đông Lai không đến 3 cm thì chân trái của Bùi Đông Lai đột nhiên bước ra sau. Thân mình ngã qua một bên, trực tiếp làm cho thanh truy thủ của Ngưu Lỗi đâm vào không khí. Bá, mắt thấy một kiếp đánh lén đã thất bại. Ngưu Lỗi cả kinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại não hắn liền trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Một cổ khiếp sợ bắt đầu chiếm lấy trong thân thể của hắn khiến thân thể của hắn trở nên cứng ngắt. Hắn liền quên thu lực. Cả người đổ ập về phía trước. Nhưng mà... Ngắn ngũi sợ hãi đi qua. Trong lòng ngưu lỗi cũng hiểu được. Hắn hiểu được mặc kệ lần đánh lén này có thành công hay không thì một bản án cũng đang đợi hắn. Vù hiểu được điểm này... Cho nên sau khi thân thể hắn rơi xuống đất thì hắn liền quay đầu lên. Cổ tay vung lên. Thanh truy thủ liền bắn vào bùi đông lai. Bởi vì tốc độ của thanh truy thủ quá nhanh. Bùi đông lai không kịp nhảy lên hay né tránh. Chỉ có thể ẩn lưng ra sau. Hai chân bám trụ vào mặt đất. Thiết bản kiều. Thời khắc nguy hiểm nhất bùi đông lai liền làm ra chiêu thiết bản kiều. Thanh truy thủ lướt ngang qua người hắn. Bịt mắt thấy truy thủ không đánh trúng. Đôi mắt ngư lỗi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thân hình hắn hung hăng té ngã xuống đất. Bụi đất tung bay. Tư thế vô cùng chật vật. Rầm sau khi né được thanh truy thủ thì bồi đông lai liền lý ngư đã đỉnh để đứng dậy, hai chân dậm xuống mặt đất. Thấy một màn như vậy, Trần Quốc Đào và tên đại tá kia đều thở vào một hơi. Mà đám thành viên đại đội đặc chủng đằng Long lại há hốt mồm. Dường như bọn hắn không tin, người mà bọn hắn sùng bái nhất sau khi thất bại lại làm ra hành vi đê tiện này. Người đâu? Đem ngư lỗi trói lại cho ta Sau đó trần quốc đào liền rống lên một tiếng lớn Thân là người cầm quyền của quân khu Giang Ninh Uy vọng của hắn rất cao Chưa từng có người nào dám đối nghịch với hắn Mà vừa rồi Rõ ràng là hắn nói tỉ thí đến điểm là dừng Kết quả là sau khi thấy ngưu lỗi thấy bại Thì bồi đông lai đã dừng tay Nhưng mà ngư lỗi lại không Hắn thừa dịp Bùi Đông Lai không chú ý mà đánh lén, hơn nữa không chỉ đánh lén một lần. Điều này chẳng khác nào khiêu khiếp quyền uy của Trần Quốc Đào, có thể làm cho Trần Quốc Đào không tức giận sao. Nhưng mà, không đợi đám thành viên đại đội đặt chủng Đằng Long phản ứng. Sau khi đứng dậy, sắc mặt Bùi Đông Lai âm trầm hướng về phía ngư lỗi đi tới. Thấy được bùi đông lai đi tới, Ngưu lỗi biết rõ kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Trong lòng muốn sống cho nên hắn liền đứng dậy cất bước bỏ chạy. Đánh lén thất bại, hắn lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn hiểu được chỉ có chạy trốn, hắn có thể có một đường sinh cơ. Chạy đi đâu mắt thấy ngư lỗi chạy trốn. Bùi đông lai quát lên một tiếng lớn. Đồng thời cả người hắn liền bắn ra. Đuổi theo ngư lỗi. Bên tai vang lên tiếng rít gào của bùi đông lai, ngư lỗi chỉ cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh hãi. Hô! Sau đó. Không đợi ngư lỗi khôi phục lại vẻ bình thường. Bùi đông lai giống như hữu mị xuất hiện phía sau ngư lỗi. Tay phải của hắn vung ra, chụp vào gáy của ngư lỗi. Bá! Một trảo của bùi đông lai, giống như là trảo của chim ưng bắt lấy gà con. Hô! Cảm thấy được mình bị bùi đông lai nắm lấy, ngư lỗi liền vùng vậy, hắn hóa thủ vi đao, chém về phía bùi đông lai. Đối mặt với sự phản kích của ngư lỗi, tay trái bùi đông lai vung lên. Ám kỳ hình tụ tập ở cánh tay Làm ra tư thế ngăn cản Bịt ngư lỗi chỉ cảm giác bàn tay của mình chém vào một khối thép cứng rắn Lực phản chấn thiếu chút nữa làm cho xương cánh tay hắn gãy ra Bá Sau đó Không đợi ngư lỗi thu thay Tay trái của bùi đông lai liền nắm lấy cổ tay của ngư lỗi Không cho hắn động đậy, Sau đó bùi đông lai cũng không ngừng lại tay trái hắn phát lực. Rắc một tiếng gãy xương vang lên cổ tay của ngư lỗi đã bị bùi đông lai vạn nát. Tê! Đau đớn kịch liệt làm cho ngư lỗi hiếp sâu một hơi. Sau đó hắn cố gắng giải du nhưng lại phát hiện cổ tay mình căn bản là không động đậy được. Mày đã muốn chết tao liền thanh toàn giúp mày. Nhìn vẻ mặt thống khổ cùng sợ hãi của ngư lỗi, sắc mặt bùi đông lai lãnh mạc, mở miệng. Nói xong, bùi đông lai liền tê. Hơn, A, I, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lội xuống xuống. Sau đó họ trảo thành trưởng đập thẳng vào gáy của ngư lỗi. 3. Bùi đông lai giống như là đập một con rười trực tiếp làm cho ngư lỗi ngã xuống đất. Trên mặt đất. Trong miệng ngư lỗi phát ra những tiếng rên rỉ thốn khổ. Cả người giống như là bị điện giật. Run rảy không ngừng. Thấy một màn như vậy. Vô luận là Trần Quốc Đào. Tên đại tá hay là thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long cũng đều trầm mặt lại. Trong đó, sắc mặt Trần Quốc Đào nghiêm túc nhìn vào ngư lỗi. Mà tên đại tá cùng đội viên của đại đội đặc chủng Đằng Long lại lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn không ngờ rằng người mà mình từng sùng bái nhất lại có thể chết một cách như vậy. Dưới cái nhìn của đám người Trần Quốc Đào. Trên mặt đất, ánh mắt của ngư lỗi nhìn chằm chằm vào bồi đông lai. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, phẫn nộ, cư hận. Mày đã vũ nhục hai chữ quân nhân thấy được hận ý trong ánh mắt ngư lỗi. sắc mặt bồi đông lai không thay đổi lít nhìn ngư lỗi một cái. Sau đó xoay người, đi về phía đám người trần quốc đào. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi. Ngưu lỗi muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể há mồm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai rời đi. Phía trước, đám người Trần Quốc Đào thấy Bùi Đông Lai đi tới, sắc mặt của hắn liền trở nên phức tạp. Đối với Trần Quốc Đào mà nói... Bởi vì đã thấy được thật lực chân chính của Bùi Đông Lai Vì muốn áp chế nhuận khí của đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long Vì không muốn ai nói sau lưng cho nên hắn mới quyết định để Bùi Đông Lai tỉ thí với ngưu lỗi Nhưng mà Kết quả lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn Đối với tên đại tá mà nói Bởi vì hắn là người chủ quản của đại đội đặc chủng Đằng Long lại có quan hệ cá nhân không tồi với Ngưu Lỗi. Nhưng mà, một màn vừa rồi của Ngưu Lỗi làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Hơn nữa trong lòng lại dâng lên vài phần khủng hoảng. Hắn sợ rằng hành động của Ngưu Lỗi sẽ liên lụy đến cả đại đội đặc chủng Đằng Long, thậm chí liên lụy đến chính hắn. Đối với đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long mà nói Bởi vì mọi mặt của Ngưu lỗi đều ưu tú cho nên hắn là niềm kiêu ngạo của đại đội đặc chủng Đằng Long Là đối tượng sùng bái của mọi người lần này Khi nghe Trần Quốc Đào nói để ngưu lỗi tỷ thí với Bùi Đông Lai Thì bọn hắn đều cho rằng Bùi Đông Lai sẽ bị ngư lỗi hung hăng hạ nhuộc Tự động cút khỏi đại đội đặc chủng Đằng Long Mà hiện giờ, ngư lỗi chẳng những có thể vũ nhục bùi đông lai. Ngược lại, sau khi bị bùi đông lai hung hăng vũ nhục thì hắn đã phạm sai lầm trí mạng. Bị bùi đông lai phế đi, sống chết không rõ. Kết quả này khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Lấy tình cảm giữa đồng đội thì bọn hắn đồng tính với cách làm của ngư lỗi. Nhưng mà lý trí lại nói cho bọn hắn biết Bùi Đông Lai không sai Tất cả mọi chuyện là do ngưu lỗi tự chuốt lấy Mà câu cuối cùng mày đã vũ nhục hai chữ quân nhân của Bùi Đông Lai dường như đã đánh thức lòng tự trọng là một người quân nhân của bọn hắn Cho nên bọn hắn hoàn toàn không có địch ý gì với Bùi Đông Lai Thậm chí cảm giác bài xích cũng không có Bởi vì ngư lỗi đã làm vẫn đi quan vinh của quân nhân. Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Thương nhân giả tức tự thương chi. Ngư lỗi không phải là người đầu tiên cũng không phải là kẻ cuối cùng. Hai câu này mình cũng cô hiểu lắm. Nói thế này cho đơn giản ví dụ như một người nào đó muốn đánh. Muốn giết một kẻ nào khác. Kết quả cuối cùng là chính bản thân mình bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 277 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 277 chạy trời không khỏi nắng. Trong nhất thời, hiện trường liền trở nên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến nỗi đám người Trần Quốc Đào có thể nghe được tiếng bước chân của Bùi Đông Lai. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ba mươi sơn sau, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Bùi Đông Lai đã đi đến trước người Trần Quốc Đào. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào rất rõ ràng. Tuy rằng giờ phút này người ngã xuống là ngư lỗi nhưng mà Bùi Đông Lai không làm ra điều gì sai. Ngược lại. Sau khi đến điểm dừng Bùi Đông Lai đã dừng tay. Chẳng qua là do ngư lỗi liều lĩnh cho nên Bùi Đông Lai mới hạ thủ tàn nhẫn. Trước khi tỷ thí ta đã nói nếu Bùi Đông Lai thua trận này thì hắn sẽ cút đi. Sau một lúc trầm mặt. Sát mặt Trần Quốc Đào nghiêm túc nói vừa rồi hai người tỷ thí. Mọi người cũng đã thấy được. Mọi người cho rằng Bùi Đông Lai có tư cách trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long không có. Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào. Tất cả thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long không hẹn mà cùng trả lời một câu thuyết phụ. Từ Đại Hữu. Nghe được câu trả lời của mọi người trần quốc đào đột nhiên quát lớn. Đến! Từ đại hữu liền tiến lên một bước cúi đầu chào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Từ hôm nay trở đi Bùi Đông Lai chính thức trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long. Hơn nữa để cho hắn và bảy thành viên khác tạo thành một tiểu đội quân khu Giang Ninh. Tham gia cuộc tỷ thí bộ đội cả nước đại bỉ võ. Trần Quốc đào ra lệnh còn chuyện cụ thể thì ông hãy xử lý đi. Vâng, Thủ trưởng. Từ đại hữu không dám chậm trễ, vội vàng trả lời một câu thuyết phụ. Hắn biết rõ tạm thời không nói đến biểu hiện lúc nãy của Bùi Đông Lai. Lấy thân phận cùng uy tín của Trần Quốc Đào ở quân khu Giang Ninh này thì chỉ cần Trần Quốc Đào nói một câu. Không chỉ từ đại hữu hắn mà cả nhân vật có máu mặt trong quân khu Giang Ninh cũng không dám thờ ơ. Ngưu lỗi Thân là thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long nhưng coi thường mệnh lệnh cấp trên. Sau khi tỉ thí thất bại thì đã dùng cách đánh lén đê tiện. Trần Quốc Đào nói xong. Đem ánh mắt nhìn về phía ngưu lỗi đen nằm dưới đất. Vẽ mặt vô cùng phẫn nổ. Hỏi mọi người nói nên sự trí hắn như thế nào trầm mặt. Lúc này đây. Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào. Vô luận là từ đại hữu. Tên đại tá kia hay tất cả thành viên của đại đội đặc chủng đằng Long đều lâm vào trầm mặt. Từ đại hữu. Ta hạn cho ông đến 6 giờ chiều hôm nay phải đến báo cáo về vấn đề này. Mắt thấy mọi người trầm mặt Trần Quốc Đào lạnh lùng nói. Vâng, Thủ trưởng. Trái tim từ đại hữu trầm xuống cũng không dám phản bác mà là đáp ứng. Bùi đông lai cậu đã trở thành người của đại đội đặc chủng Đằng Long, sau này phải nghe theo sự bố trí của từ đại hữu. Cuối cùng ánh mắt của Trần Quốc Đào nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có may mắn. Cũng có tiếc nuối. May mắn chính là hắn cảm thấy thực lực của Bùi Đông Lai vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nuối tiếc chính là tuy rằng Ngư lỗi không bằng Bùi Đông Lai nhưng cũng là một hảo thủ nhất đẳng. Giờ đây Ngư lỗi đã thảm bại trong tay của Bùi Đông Lai. Trực tiếp làm cho quân Khu Giang Ninh mất đi một viên đại tướng cho lần tham gia đại bỉ võ. Vâng, Thủ trưởng. Đối mặt với mệnh lệnh của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai không có dị nghị trước tiên cuối chào trả lời thuyết phục. Bên tai vang lên câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai. Trần Quốc Đào không nói cái gì nữa. Mà là liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn chờ mong Bùi Đông Lai sẽ đem lại vinh quang cho quân khu Giang Ninh trong lần tham gia vào đại bỉ võ sắp tới. Thấy được ánh mắt của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai không nói gì mà Trần Quốc Đào lại xoay người rời đi. Cuối chào. Thấy Trần Quốc Đào rời đi từ đại hữu thét một tiếng, sau đó khom mình xuống. Bá! Tất cả mọi người đều cúi chào, nhìn vào bóng lưng Trần Quốc đào rời đi. Mấy phút sau, đám người bùi đông lai buông cánh tay xuống, nghiêm mình đứng thẳng. Lập tức khi ngư lỗi vào phòng cứu thương. Ánh mắt tệt. Hơn. Dơn. Quét khắp thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long. Trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh 30 sau sẽ họp tại phòng hội nghị. Giải tán Bùi Đông Lai cậu đi theo ta một chuyến Nói xong Vẽ mặt từ đại hữu phức tạp Nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai Vâng thủ trưởng Bởi vì một câu của Trần Quốc Đào Cho nên Bùi Đông Lai Đã trở thành thành viên Của đại đội đặc chủng Đằng Long Lúc này nghe tê Hơn Dơn Nói vậy thì lập tức trả lời Mười sau Trong một gian phong của trại huấn luyện Từ đại hữu ngồi ở trước bàn Châm một díu thuốc lát Hung hăng hút một hơi Dường như hắn muốn dùng thuốc để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút Ở phía đối diện, Bùi Đông Lai đứng thẳng tắp Đợi từ đại hữu mở miệng Bùi Đông Lai Cậu là người được thủ trưởng tiến cử vào Hơn nữa cậu đã dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Sau một lúc trầm mặt, từ đại hữu chậm rã mở miệng ta nghĩ sẽ hướng lên thủ trưởng tiến cử cậu làm đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long. Cậu có ý kiến gì không? Báo cáo thủ trưởng cá nhân tôi cho rằng không thiết hợp. Mặc dù Bùi Đông Lai không ngờ từ Đại Hưởng sẽ làm ra quyết định như vậy nhưng bất quá hắn vẫn từ chối. "Ô, có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ cự tuyệt." Từ Đại Hưởng hơi kinh ngạc. "Báo cáo thủ trưởng, cá nhân tôi cho rằng có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập đại đội đặc chủng Đằng Long mà trước đây lại chưa bao giờ đi lính." Không có bất kỳ thành tích gì. Nếu đảm nhận chức đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long thì sẽ làm cho những chiến hữu khác bất mãn. Thứ hai. Đúng như lời ngài vừa nói. Tôi là do thủ trưởng tự mình tiến cử. Nếu tôi trở thành đội trưởng thì tất có người nói ra nói vào. Thứ ba. Giống như lời tôi vừa nói. Tôi chưa bao giờ đi lính cho nên đối với mọi chuyện trong quân ngũ cũng không rõ lắm. Không thể đảm nhận chức vụ đội trưởng này. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì từ đại hữu lại trầm mặt. Bùi Đông Lai cũng không có tiếp tục bổ sung cái gì. Đối với hắn mà nói. Hắn gia nhập quân khu Giang Ninh theo ý nào mà nói chính là trao đổi điều kiện với Trần Quốc Đào. Trần Quốc Đào sẽ cho hắn một món đồ để bảo vệ. Nhưng mà hắn phải giúp Trần Quốc Đào giành được chức quán quân của lần tỉ thí đại bỉ vỏ sắp tới. Đây cũng chính là nói hắn không có khả năng trở thành một người quân nhân ở trong bộ đội chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cậu nói cũng có lý chuyện này tạm thời để qua một bên. Từ đại hữu trầm ngâm một lát rồi ngẫm đầu lên nhìn bùi đông lai vừa rồi. Lúc thủ trưởng rời đi cũng đã nói muốn để cậu cùng dẫn dắt bảy người khác cùng tham gia lần đại bỉ võ sắp tới. Bùi đông lai gật đầu ý bảo chính mình nghe được. Trừ tỉ thí cá nhân ở đại bỉ võ ra thì còn có hạng một tập thể. Đó chính là khảo nghiệm về tinh thần. Khả năng phối hợp của toàn đội. Từ đại hữu lại nói năng lực cá nhân của cậu thì không thể nghi ngờ. Nhưng mà để bảo đảm ở hạng mục tập thể có thể giành được thành tiếp xuất sắc nhất cho nên những ngày tiếp theo cậu cần phải làm quen với các chiến hữu khác. Nhất định trước khi đại bỉ võ bắt đầu, mọi người phải quen thuộc với nhau. Báo cáo thủ trưởng, ngài có điều không biết trước mắt tôi vẫn còn là sinh viên của Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai nói cho nên tôi không cam đoan mỗi ngày có thể đứng ở trại huấn luyện cùng huấn luyện với những chiến hữu khác. Tôi chỉ có thể huấn luyện ở đây vào hai ngày cuối tuần cùng bọn họ. Lúc này đây từ đại hữu không khó nhíu mày. Nếu không phải Bùi Đông Lai là người do Trần Quốc Đào tiến cử. Nếu không phải Bùi Đông Lai có thực lực cao cường như vậy thì hắn sớm đã đuổi Bùi Đông Lai ra khỏi đại đội đặc chủng Đặng Long. Nhưng mà, thế giới này không có nếu. Điều này ta không thể đáp ứng cậu cần xin chỉ thị của thủ trưởng. Bởi vì Bùi Đông Lai cùng Trần Quốc Đào có quan hệ không bình thường hơn nữa thực lực của Bùi Đông Lai cao cường cho nên từ đại hưởng không phát hỏa. Ngược lại hắn biểu hiện vô cùng khách khí Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn muốn Bùi Đông Lai đảm nhận chức đội trưởng Vâng Thủ trưởng Mặc dù Bùi Đông Lai biết Trần Quốc Đào nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng mà hắn không có nói ra Bùi Đông Lai cậu cảm thấy nên xử trí ngưu lỗi như thế nào Từ đại hữu bóp tàn thuốc chuyển sang chuyện khác Dường như sớm đã đoán được từ đại Hử sẽ nói đến vấn đề này cho nên Bùi Đông Lai liền trả lời mọi chuyện đều do thủ trưởng làm chủ. Bất kể là quyết định gì thì tôi cũng không có ý kiến. Từ đại hữu một trận không nói gì. Tuy rằng Trần Quốc Đào bảo rằng 6 giờ là từ đại Hử phải lên báo cá nhưng mà lúc 4 giờ chiều hắn cùng Lý Tham Mưu đã xuất hiện trong phòng làm việc của Trần Quốc Đào. Báo cáo thủ trưởng từ đại hữu đến để báo cáo. Vào đi. Trần Quốc Đào buông tài liệu trong tay ra, ngẫm đầu nhìn từ đại hữu và Lý Tham Mưu một cái. Báo cáo thủ trưởng. Sau khi tiến hành thảo luận xong thì chúng tôi xét thấy đối với hành động đánh lén của ngư lỗi vô cùng nghiêm trọng. Trai qua thảo luận. Chúng tôi đã quyết định tước bỏ quân tịch của ngư lỗi đồng thời đưa hắn ra tòa án quân sự để xử lý. Mặc dù buổi sáng Trần Quốc Đào yêu cầu từ đại hữu báo cáo nhưng mà lúc này đây người mở miệng là Lý Tham Mưu. Tiểu Lý Các cậu có hỏi ngưu lỗi Vì sao hắn phải làm như vậy không Trần Quốc Đào không đề cập tới một chữ nào của bảo báo cáo này? Báo cáo thủ trưởng Ngưu Lỗi có nói đường đệ của hắn là Ngư Hải Đào đã bị Bùi Đông Lai phế đi một bàn tay. Ngày hôm qua sau khi tiến hành huấn luyện xong thì hắn đã đến bệnh viên để thăm Ngưu Hải Đào. Ở bệnh viện hắn đã gặp Ngưu Chí Quân. Ngưu Chí Quân lại muốn lợi dụng cơ hội Ngưu Lỗi tí tí với Bùi Đông Lai để Ngưu Lỗi trả thù. Có lẽ sớm đoán được Trần Quốc Đào sẽ hỏi như vậy. Lý Tham Mưu vội vàng cấp ra câu trả lời thuyết phục. Mà trên thực tế đúng là như thế. So với bất kỳ kẻ nào thì Lý Tham Mưu biết quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Trần Anh tốt đến cỡ nào. Mà Trần Anh lại là người Trần Quốc Đào yêu thương nhất. Đối với chuyện Bùi Đông Lai bị ngư lỗi đánh lén như thế, lửa giận trong lòng Trần Quốc Đào không nói cũng có thể biết. Cho nên... Lý Tham Mưu biết Ngưu lỗi không có khả năng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Ngược lại, chuyện này cần phải có một nhân vật có phân lượng không nhỏ đi ra tính tiền. Ngưu Chí Quân là sự chọn lựa tốt nhất. Ngưu Chí Quân tránh được mồm một nhưng không tránh được mười lăm. Hai câu này mình cũng cô hiểu lắm. Nói thế này cho đơn giản ví dụ như một người nào đó muốn đánh.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 Làm cho Giang Ninh giống như một người phụ nữ hiện đại khoác lên một bộ trang phục cổ xưa. Làm cho người ta cảm thấy ghen tiện. Ban đêm 9 giờ trong thư phòng của một khu biệt thự ở Giang Ninh. Ngưu Chí Quân ngồi trên ghế trong thư phòng, ngửa đầu, hai mắt vô thần nhìn trần nhạc, suy nghĩ suốt thần. Trên bàn sách trong gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Các lúc này, đột nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ có dáng người mập mạc bước vào. Ngưu Chí Quân Ông hút hay ăn thuốc đó hả bởi vì một tay Ngưu Hải Đào đã bị phế đi. Cho nên gần đây tâm tình mẹ của Ngưu Hải Đào luôn không tốt. Lúc này thấy trong phòng toàn là khói thuốc thì cau mày. Vẽ mặt hờn giận Dường như là ngưu Chí quân không nghe được những lời của ngưu mẫu nói. Hắn không thèm để ý. Vẫn nhìn lên trần nhà. Trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngưu Chí quân, ông còn giả vờ ư. Thấy ngưu Chí quân không nói lời nào, ngưu mẫu vội vàng bước đến không phải là ông luôn nói báo thù cho hải đào sao. Nhiều ngày đã trôi qua rồi. Sao ông lại không báo thù cho hải đào? Còn nữa tôi nghe hải đào nói. Ông bắt nó không nên đi trên gẹo cái tên vương bát đảng kia nữa sao lại nghe được ngư mẫu nói như vậy? Ngư hải đào gật đầu. Không phải ông đã thổi phòng rằng các chiến hữu của ông lợi hại lắm hay sao? Sao đến giờ phút này mà trước mặt hai mẹ con tôi ông vẫn không làm gì? Không phải là ông đang khoát lát đấy chứ có lẽ là lâu nay chịu quá nhiều áp lực nên lúc này ngư mẫu liền đem toàn bộ toán khí phát tiết trên người Ngưu Chí quân. Bà câm miệng cho tôi. Rốt cuộc ngư Chí quân cũng đã nổi giận. Tốt! Ngư trí quân! Ông không báo thù cho con hơn nữa lại còn muốn nổi giận với mẹ con tôi nữa phải không thấy Ngưu Chí Quân phát hỏa thì ngưu mẫu vốn ngẩn ra. Sau đó giận dữ, kêu gào. Rầm Ngưu Chí Quân nắm gạt tàn thuốc lên rồi đập xuống đất. Tôi nói một lần nữa bà im miệng cho tôi. Ngưu Chí Quân liền từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt dữ tợn nói. Ngưu Chí Quân Ngư mẫu cũng mặc kệ, lúc này nàng liền chìa tay chỉ thẳng vào mặt ngư chí quân, rồi hét lên. Ta ga múa nhạc. Bà im miệng đi. Bà không hiểu tiếng người à ngư chí quân cơ hồ là rống lên. Sau đó bước tới tác vào mặt ngư mẫu. buốt cái tác vang dội, ngư mẫu lập tức ngã xuống đất. Cảm thấy được cơn đau từ trên mặt tuyền đến. Ngư mẫu vốn là sượng sốt, sau đó liền khàng giọng ông đánh tôi. Tại sao ông đánh tôi mắt thấy ngư mẫu còn lại nhảy? Ngưu Chí quân tức giận đến mức muốn đạt một phát vào người ngư mẫu. Nhưng cuối cùng là vẫn thu chân lại. Dưới ánh đèn, cả người hắn rung lên. Hai mắt nhắm lại. run rảy nói chẳng lẽ bà nghĩ rằng tôi không muốn báo thủ sao? Nói cho bà biết, tôi cũng đã cố gắng báo thù cho hải đào. Nhưng mà bà có biết kết quả là cái gì không dường như là nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt ngưu chí quân. Ngưu mẫu bỗng im lặng. Hải đào bị phế một cánh tay. Ngưu lỗi bị đánh trở thành người sống đời sống thực vật. Mà tôi rất nhanh chóng sẽ bị chuyển khỏi sức. Quân đoàn Mọi cố gắng cả đời đều trở thành bọt nước Bên tai nhớ lại cuộc điện thoại kia Ngưu Chí Quân chỉ cảm thấy tương lai trước mặt là một mảnh đen tối Sao? Sao lại thế nghe được Ngưu Chí Quân nói vậy Vẻ mặt Ngưu mẫu sợ tới mức không còn dọc máu Trên thế giới này Có vài người mà chúng ta không thể trêu vào Ngưu Chí Quân cắn chặt môi giụm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hối hận. Ông ông nói là Ngưu Mậu sợ tới mức nằm sủi lơ trên mặt đất. Ngưu Chí Quân trầm mặt. Hắn biết trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, có một số việc đã làm nhất định phải trả giá. Bởi vì Ngưu Chí Quân biết được chuyện của Ngưu lỗi nên tâm tình của hắn trở nên không xong. So sánh với Ngư Chí Quân mà nói, lần này Lâm Đại Thiếu Gia Lâm Tường Xuôi Nam cũng trở nên không xong. Lần này hắn đảm nhận nhiệm vụ Xuôi Nam, chuẩn bị thi triển quyền cước, muốn lấy được Giang Ninh. Cho nên, hiểu được điểm này chẳng những hắn có được người trong lâm gia ủng hộ hắn. Hơn nữa hắn lại kết thân với Dương Sát. Cố gắng muốn thông qua dương sách để đánh đổ cây vàng này Nhưng mà Lý tưởng thì phong phú nhưng sự thật lại tàn khốc Sự thật nghiền nát lý tưởng Không thể thay đổi tất cả mọi chuyện mà hắn cố gắng đã tan thành bọt nước Dương sách tên vương bác đảng nhà mày tuyệt đối tao sẽ không tha cho mày Lúc này Lâm Tường vừa mới kết thúc tham dự hội nghị thường ủy Hắn nghĩ đến dương sách thì tức giận đến xanh mặt. Nhưng mà, tuy rằng nói là như thế nhưng hắn cũng biết. Bởi vì dương sách dám mạo hiểm để đắc tội cùng với lâm gia hoàn toàn là bởi vì sau lưng có bùi đông lai ra lệnh. Vừa nghĩ tới bùi đông lai, lâm tường hận đến nghiến răng, nhưng mà cũng hết cát. 3. Rơi vào đường cùng. Lâm tường lại châm một điếu thuốc lát hung hăng hút một hơi, ren, ren. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Sắc mặt lâm tường khó coi rút điện thoại ra, thì thấy người gọi chính là gia gia của hắn. Lúc này, hắn vội tắt điếu thuốc, mang theo vài phần lo lắng hỏi ông nội. Tiểu tường, chuyện bên cháu thì ta đã nghe nói cả rồi. Ngoài dự đoán của lâm tường, Thân là gia chủ của Lâm gia. Lâm Trạch Hải gia gia của hắn lại không trách cứ hắn mà mang theo vài phần bình thản nói vừa rồi ông cũng đã nói chuyện với ba của cháu. Chúng ta chuẩn bị để cho cháu rời khỏi Giang Ninh. Cháu đi chuẩn bị một chút. Ông nội. Nghe được câu nói của Lâm Trạch Hải thì Lâm Tường vốn là ngẩn ra, sau đó cố gắng muốn nói cái gì? Tiểu Tường. Ông biết cháu không cam lòng nhưng mà cháu cũng biết người trẻ tuổi dương sách kia nhắm vào cháu là do Bùi Đông lai ra lệnh. Tiểu tử Bùi Gia muốn đối phó với cháu. Không đợi Lâm Tường nói ra câu nói kế tiếp. Lâm chặt hải mở miệng lần nữa. Lâm Tường trầm mặt. Theo ta được biết Diệp Tranh Văn sẽ lợi dụng một ít quan hệ để khai đao với dương sát. Kể từ đó. Giang Ninh sẽ trở thành chiến trường tranh đấu giữa Bùi Gia và Diệp Gia. Nếu cháu còn ở lại nơi này thì sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Lâm Trạch Hải giận dữ, nói đây là nguyên nhân mà ông muốn cháu rời đi. Đã biết, ông nội. Lâm Tường liền hiểu ra, thì ra Lâm Trạch Hải muốn hắn thờ ơ nhìn Bùi Gia và Diệp Gia tranh đấu. Cháu chuẩn bị đi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau này cháu sẽ bị điều đi đến Tây Bộ. Lâm Trạch Hải lại nói. Xin ông nội yên tâm tiểu tường tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ông nội. Trong lòng Lâm tường rất rõ ràng. May mắn là hắn xuất thân từ Lâm ra. Nếu hắn chỉ là một kẻ bình thường thì chắc chắn con đường làm quen sau này của hắn coi như là bị chấm dứt. Nhưng mà, hắn cảm thấy may mắn đồng thời hắn lại vô cùng hận Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lợi dụng dương sách để trả thủ, trực tiếp làm cho lần xui nam của hắn thất bại. Mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc này trong biệt thự đế hào ở Giang Ninh, sau khi nhận được điện thoại của Nghĩa Phụ Dương Viễn thì dương sách sợ tới mức xanh mặt. Hắn không do dự là bấm lấy số điện thoại của bùi đông lai, bùi, bùi thiếu. Sau khi điện thoại được chuyển, dương sách cố gắng khống chế tâm tình của mình nhưng mà nghĩ lại những lời nói của dương Viễn lúc nãy thì cả người hắn không thể trấn định được. Bởi vì, trong điện thoại dương Viễn đã nói cho hắn biết rằng Diệp Tranh Văn đã coi dương sách là cây đinh trong mắt. Nhất định phải nhổ Có chuyện gì đầu bên kia điện thoại Đang ở khu nhà chung sân Bùi Đông Lai mở miệng hỏi Bẩm bùi thiếu Dựa vào yêu cầu của ngài Thì tôi đã khiến cho lâm tường rơi vào khốn cảnh Dương sách không nói chuyện bị diệp Tranh văn khai đao với hắn Mà trước hết bẩm báo lại nhiệm vụ Mà Bùi Đông Lai giao cho hắn U, V, K, W, W, -H. Đầu bên kia điện thoại, thông qua Quý Hồng thì Bùi Đông Lai đã biết chuyện dương sách trả thù lâm tường. Bùi, Bùi Thiếu Nghĩa Phụ tôi vừa mới gọi nói cho tôi biết, nói dịp tranh văn tính toán sẽ khai đa với tôi. Dương sách lấy hết Dũng khí nói ra mục đích khi mình gọi điện đến cho Bùi Đông Lai xin xin Bùi Thiếu cứu tôi. Nói xong, Dương sách khẩn trương đến cả ngừng thở. Bởi vì hắn biết rõ Nếu Bùi Đông Lai không ra mặt giúp hắn Thì chắc chắn hắn phải chết Dương Sách Mày hẳn là rõ ràng Từ sau khi mày lựa chọn hợp tác với Nạc Lan Minh Châu Thì kết cục của mày đã được định sẵn rồi Bùi Đông Lai không mang theo chút cảm tình nào nói Ừ trong lòng Dương Sách liền lột bột Vẽ tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt của hắn Cả người hắn run rễ, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại. Hô hô, hắn cố gắng muốn nói một chữ gì, nhưng mà lại không thể nói được. Tao đáp ướm lời hứa với này, không hề động vào nghĩa phụ của mày. Thấy được hơi thở dồn dập của dương sát. Bên tai lại nhớ đến lời thỉnh cầu ngày đó của dương sát. Trong đầu hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu thì giọng nói của Bùi Đông Lai có chút phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 279 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 279 nạt lan ra đến cửa nhận sai. Thượng sáng sớm Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Bùi đông lai thân một bộ quần áo thể thao Chạy bộ trong khu nhà giàu chung sơn Ánh rạng đông, hắn đem tốc độ phát huy đến mức cực hạn Thân thể giống như một u linh Một đường chạy như điên Sau khi dừng lại, hắn liền đi tới rừng cây để luyện quyền Trong rừng cây Quý hồng thân mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ Quơ bảo kiếm trong tay giống như những con buồn buồn đang nhảy múa. Lão bản thân ái, tôi đã đợi cậu 20 rồi. Thấy bùi đông lai đến quý hồng liền dừng lại, sắc mặt hơi đỏ nhìn bùi đông lai nói. Tối hôm qua, dương sách có gọi điện nói cho tôi rằng Diệp Tranh Văn sẽ khai đao đối với hắn. Cô có nghe được tiếng gió gì sao bùi đông lai đi tới trước mặt quý hồng hỏi. Dương sách tự sát. Quý hồng đem tin tức này nói cho bùi đông lai. Tự sát. Nghe quý hồng nói như thế thì bùi đông lai hơi ngẩn ra. Sau đó hắn nhớ lại cách đây mấy ngày dương sách nói mình tha cho dương viễn thì hắn liền trở lại bình thường. Nếu tôi đoán không sai. Dương sách tự biết khó thoát khỏi cái chết. Vì không muốn liên lụi nhạc phụ và nghĩa phụ hơn. A Nương! Bương! Cho nên hắn mới tự sát. Thấy bùi đông lai không nói lời nào quý hồng nói ra giải thích của mình. Bùi đông lai bội phục nhìn quý hồng một cái. Gật đầu nói đúng là như thế. Tuy rằng Dương Viễn không phải là người sinh ra Dương Sách nhưng mà Dương Sách coi mạng của Dương Viễn còn quan trọng hơn mạng của bản thân. Ở bên trên đã muốn khai đao đối với hắn, một khi hắn rơi vào trong tay cảnh sát thì khó tránh sẽ liên lụy đến Dương Viễn. Hiện giờ hắn lựa chọn tự sát coi như Diệp Tranh Văn muốn nhắm vào Dương Viễn hoặc Hầu Đông Bình thì cũng không còn cách nào. Hốn chi! Cá nhân tôi cho rằng, nếu Diệp Tranh Vanh không có Diệp ra ủng hộ thì căn bản hắn không có khả năng động thủ với Dương Viễn và Hầu Đông Bình. Hắc ngay cả đảm lượng động vào Dương Viễn và Hầu Đông Bình không có thì Diệp Tranh Vanh càng không có khả năng động vào cậu. Quý Hồng mỉm cười, liếc nhìn bùi đông lai một cái. Lúc này đây bùi đông lai không có hé răng mà là chấp nhận cách nói của Quý Hồng. Từ sau khi biết được người đưa ra kế hoạch này là Diệp Tranh Văn, thì Bùi Đông Lai xem như đã biết được thế lực của Bùi Vũ Phu. Hắn biết rõ. Một lần nữa qua tử rời nối. Chỉ cần Diệp Cô Thành không ra mặt. Ngay cả gia chủ của Diệp Gia cũng không dám tùy tiện động thủ đối với Bùi Gia. Một lát nữa sau khi ăn sáng xong tôi sẽ trở lại Đông Hải. Mọi chuyện còn lại cô cứ xử lý Hiểu được điểm này Đồng thời Bùi Đông Lai cũng biết Dương sách chết Chuyện ở Giang Ninh cần phải có một người lưu lại để thu thập lấy thế lực của Dương sát Hiện giờ cậu đã có trần gia làm chỗ dựa vững chắc Mà Hầu Đông Bình lại là một kẻ hám lợi Hơn nữa luôn luôn khinh thường Dương sát, Chúng ta tiếp nhận thế lực của dương sát. Thế lực bên kia cũng không thể ngăn cản. Quý hồng nhớ mày nói nhưng mà dương Viễn thì lại khó nói. Tuy rằng bên ngoài dương sách tự vẫn là do dịp tranh vanh bức tử nhưng trên thực tế thì hắn chết trong tay cậu. Đến lúc lúng tuổi dương viện mới có một người con nuôi là dương sát. Cho nên hắn coi dương sách như là đứa con ruột của mình. Điều quan trọng hơn chính là quyền thế đối với hắn đã không còn tác dụng. Sắp tới hắn sẽ lưu lại tuyến 2. Nếu làm không tốt chuyện này sẽ dẫn đến cá chết lưới rác. Đúng là như thế. Nhưng bằng thực lực của chính mình mà Dương Viễn có thể hỗn đến ngày hôm nay cho nên hắn hiểu được. Diệp tranh văn không dám động đến chúng ta. Nếu lúc tuổi già này hắn có ra mặt thì mạng của hắn cũng khó giữ. Bùi đông lai mặt không đổi sắc nói. Quý hồng hơi trầm ngâm, cảm thấy được bùi đông lai nói không sai. So sánh với việc tiếp lấy thế lực phương ra thì lúc này đã hơi chậm. Chúng ta không có dương viện ủng hộ. Hơn nữa cũng đã đánh mất đi một bộ phận quan trọng của dương sát. Còn nữa... Có dịp tranh văn ra tay đối phó với dương sát. Phỏng chừng đối với chuyện này thì có không ít quan lão ra ở phía trên sẽ kiên kỵ. Cá nhân tôi cho rằng. Trong lúc cô tiếp nhận thế lực của dương sách thì cô cần phải phân chia lợi ích cho bọn hắn. Đồng thời cũng nhắc nhở bọn hắn rằng bây giờ bọn hắn và chúng ta đã đứng cùng trên một chiếc thuyền. Nếu bọn hắn muốn nhảy xuống thì chúng ta cũng mặc kệ Thấy quý hồng không nói lời nào, bùi đông lai đề nghị Lão án thân ác, ngài thật là tiến bộ một cách nhanh chóng Bên tai vang lên lời nói bùi đông lai quý hồng không nhịn được mà cảm tháng một câu Bùi đông lai cười khổ một tiếng cũng không nói gì mà tiếp tục luyện quyền Nói vậy một ngày nào đó Bùi Đông Lai bước vào yên kinh thì toàn bộ thế lực của Bùi Vũ Phu sẽ nổi lên mặt nước sao mắt thấy Bùi Đông Lai luyện quyền. Trong lòng quý hồng thầm hỏi một câu. Trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Đông Bắc trang viện của Nạp Lan. Nạp Lan trường sinh không có luyện võ ở bên ngoài trang viện. Từ sau khi hắn bị bồi vũ phu phế đi công phu thì hắn đã không còn làm việc này nữa. Nhưng mà. Tuy vậy, nhưng sáng nào Nạp Lan trường sinh cũng vẫn dậy sớm. Khi ánh rạng đông chiếu vào trang viện của Nạp Lan gia Nạp Lan trường sinh thân mặc một bộ trường bào ngồi ở trên ghế thư phòng. Một tay nắm lấy hai viên ngọc châu. Một tay cầm lấy cái tẩu hút thuốc. Tiểu Vương Gia, dựa vào tin tức bên Giang Ninh truyền về, đêm qua Dương Sách đã tự sát. Sau khi tin tức Dương Sách chết được truyền ra ngoài thì dựa vào tin tức nhận được ở Yên Kinh thì toàn bộ người của Diệp Gia đã hủy bỏ kế hoạch đối phó với Dương Sách. A Cửu đứng ở một bên báo cáo tình hình cho nạp lan trường sinh nghe. Nghe được A Cửu báo cáo. Nạp lan trường sinh cao mày, liên tục hút thuốc, không có hé răng. Cậu đi ra ngoài đi. Qua một lúc, nạp lan trường sinh dập tàn thuốc, nói. Vâng, tiểu vương ra. A cữ khom mình rồi bước ra. Thấy A cữ rời đi, nạp lan trường sinh trầm ngâm trong thư phòng gần năm rồi mới đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Mười sau. Nạp Lan Trường Sinh một mình đi tới phòng của Nạp Lan Dịch Đức. Cha! Thấy Nạp Lan Dịch Đức, Nạp Lan Trường Sinh giống như ngày thường, cuối người hành lễ. Ngồi xuống đi. Nạp Lan Dịch Đức bảo Nạp Lan Trường Sinh ngồi xuống, đôi chân mày cũng nhíu lại, dường như là tâm tình không được tốt lắm. Mà đúng là như thế. Từ sau khi biết chuyện của Nạp Lan Minh Châu ở Giang Ninh thì tâm tình của toàn bộ thành viên trong Nạp Lan gia đều không tốt. Cha, vừa rồi con nghe A Cửu nói về tin tức bên Giang Ninh cũng với yên kinh. Sau khi ngồi xuống, Nạp Lan Trường Sinh liền hướng Nạp Lan dịch đất báo lại. Chuyện cụ thể ta đã biết. Không đợi Nạp Lan Trường Sinh nói hết lời. Nạp lan dịch đức đã lên tiếng. Sau đó nhìn vào nạp lan trường sinh. Rồi hỏi trường sinh. Con cảm thấy chuyện này như thế nào dựa vào lời nói của Minh Châu. Chuyện tình Diệp Tranh Văn muốn đối phó với Bùi Đông Lai cũng không được Diệp ra ủng hộ và trợ giúp. Hiện giờ hắn muốn đối phó với dương sách chính là do dương sách khiêu khích với quyền uy của hắn. Hơn nữa hắn còn muốn dết gà dò khỉ. Sắc mặt nạt lan trường sinh phức tạp. Mở miệng nói. Nói đến hai chữ Minh Châu thì hắn có chút mất tự nhiên hiện giờ dương sách đã tự sát. Bên yên kinh cũng không có động tĩnh. Chắc là Diệp Tranh Văn đã thu tay lại. Thật sự là hắn đã thu tay lại rồi. Bởi vì hắn biết rõ không có Diệp ra ủng hộ. Không chỉ nói bùi ra. Ngay cả Dương Viễn và Hầu Đông Bình thì hai người đó hắn đều không thể động vào được. Lúc nói chuyện. Lông mày nạp lan Diệp Đức nhíu lại vào nhau đối với Diệp Tranh Văn mà nói thì Minh Châu chỉ là một con cờ. Nói đúng ra là một khẩu súng. Rất rõ ràng. Hiện giờ Minh Châu đã bị Diệp Tranh Văn quên đi. Thậm chí, nếu bây giờ Diệp Tranh Văn đồng ý nhưng Diệp Gia chắc hẳn là sẽ không đồng ý để chúng ta đến gần Diệp Gia. Lúc trước khi biết Nạp Lan Minh Châu trở thành người tâm phúc bên cạnh Diệp Tranh Văn, Nạp Lan Dịch Đức cảm thấy được cho dù sau này Nạp Lan Minh Châu không thể trở thành vợ của Diệp Tranh Văn nhưng cũng có thể làm một trong những nữ nhân của hắn. Sau khi chuyện Giang Ninh xảy ra thì hắn biết được Nạp Lan Minh Châu chỉ là một quân cờ trong tay của Diệp Tranh Văn. Hiện giờ nghe Nạp Lan Trường Sinh nói như thế thì sắc mặt hắn lại càng trở nên khó coi. Trường Sinh Từ lúc tiểu tử Bùi Gia dùng thủ đoạn đối phó với Minh Châu thì cha xem ra So với Bùi Vũ Phu cha hắn thì thủ đoạn của hắn lại âm tàn hơn Biểu tình Nạp Lan dịch đức trở nên ngưng trọng theo cha thấy Lấy tính khí cùng với thủ đoạn của tiểu tử Bùi Gia Nếu làm không tốt chắc chắn Nạp Lan Gia sẽ bị hắn khai đao Cha, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nạp Lan Trường Sinh mang theo vài phần lo lắng hỏi